Ai nấy đều thấy lạnh sống lừng Hàn Phòng kinh ngạc Câu này có ý gì? Kẻ giả mạo Một trong số chúng ta sao? Thật ra không phải là cậu ấy Chỉ sợ chúng ta đã bị gài bẫy từ đầu Quý Khải Thụy nói Nếu tôi đoán không nhầm Một kẻ có siêu năng lực biến hình Đã biến thành một người trong nhóm Trà trộn vào chúng ta Hơn nữa người này chính là hung thủ giết chết tình tiểu nhiễm Hàng nhất không che dấu nữa Sử đoán đang sợ lúc trước Đã được chứng thực Cái gì? Tình tiểu nhiễm bị một người trong chúng ta giết hại sao? Tần à vô cùng kinh ngạc Bộ miệng Các cậu biết từ sớm rồi sao? Lục hoa nhìn hàng nhất Và quý khải thụy Phải Con sao giết chết tình tiểu nhiễm Chính là con sao quý khải thụy bị mất Trên thực tế Con sao này không hề bị mất Mà bị ai đo xấu Làm hùng khí hại chết tình tiểu nhiễm Hàng Nhất nói Đó là ai Hàn Phong tức giận Quét mắt nhìn mọi người Nhưng tất nhiên chẳng ai đứng ra nhận Hắn trả trộn vào từ lúc nào Tuần Vũ Thìn nghi ngờ đánh giá những người khác Những vấn đề này Tạm thời chưa tìm được đáp án Nhưng tôi bắt đầu hứng thú Với cái gọi là lời sấm rồi Hàng Nhất nói Xem ra kẻ tấn công đang chơi trò chơi Tạo câu đố Sau đó cho gợi ý Thử thách năng lực trí tuệ Và hành động của chúng ta Đã vậy chúng ta phải xem hết gợi ý mới được Lôi ngạo nói Miếu thần này còn bao nhiêu bức tượng nhỉ Không chừng dưới mỗi bức tượng Đều khắc một gợi ý quan trọng Tôn Vũ Thịnh nói Không được E là manh mối chỉ có bê nhiều thôi Lôi đi bị bịt kín rồi Cả nhóm đi đến lối vào thần thất tiếp theo Nó đã bị vô số tảng đá chặn kín Hiển nhiên Để ngăn người đi vào Hàng nhất nói Theo quy tắc của trò giải đố Chưa giải xong một câu đố Thì không thể lấy được gợi ý tiếp theo Tôi không quan tâm Lồi ngạo sốt sắng Mắc mỡ gì phải tuân theo nguyên tắc của kẻ đó Dọn hết đống đá đi Chẳng phải là xong chuyện sao Mê tiểu lộ ra sức đẩy chỗ đá lắc đầu Vừa chặt vừa kín Không có kẽ hở Không dễ dọn đâu Hàn Phong nghe vậy Đào mắt Nhớ đến chuyện xảy ra Khi họ bị nhốt trong ngôi nhà cổ Các cầu tránh ra Để tôi thử xem Lục Hoa đoán được anh muốn làm gì hoàn đã Nơi này là hang động dưới lòng đất Đừng có tạo Chưa rứt lời Mặt đất và xung quanh bắt đầu xung chuyển Nhưng cường độ dung có hạn Cũng không thể khiến mấy tàng đá lỏng ra Cũng không tạo được kẽ hờ Sau vài phút Hàn Phong bỏ cuộc Thở sai Không được Tôi chỉ tạo được động đất hơn 3 độ rích tè Không di chuyển được đống đá này Lục Hoa trừng mắt Cậu mà tạo được động đất 7-8 độ Chắc bọn tôi bị chôn sống rồi Sau này cậu khởi động siêu năng lực có thể báo trước cho bọn tôi không lúc này nhờ ánh sáng của thanh kiếm trong tay Tân Na nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị, kêu lên: "Ô, hoa trên vách đá như bị động đất đánh thức, nở hết rồi kìa." Mọi người nhìn về phía những bông hoa màu tím, quả nhiên, những đóa hoa lúc nãy chỉ là nụ, sau trận động đất nhỏ đã bung cánh nở rộ. Lúc mọi người đang thảnh thót, cảnh tượng đáng sợ không ngờ xảy đến, trong những đóa hoa có rất nhiều trùng độc màu đen, nhanh nhẹn, nhỏ xíu như kiến. Mèn theo khe nứt trên tường đá bò xuống Như nước tràn bờ đê Đồ về nhóm người Vài giây sau Họ đã ở trong vòng vây của chúng À đây là sâu gì vậy Tần nà sợ hãi Dù sao cũng không phải là thứ tốt Tôn Vũ Thìn hét lớn Chạy nhanh Lục hoa vội vàng mở lá chắn phòng ngựa hình cầu Nhưng chỉ bao bọc được Ba bốn người Sự việc xảy ra đột ngột Hàng nhất vùng kiếm ánh sáng Quý Khải Thụy, biến hai tay thành hai thanh đao, muốn đuổi những con trùng độc khủng khiếp. Nhưng có đến hàng nghìn hàng vạn con, hơn nữa, chúng không hề sợ sự tấn công của hai người. Chớp mắt, đã bỏ dưới chân họ, sắp chôn vùi đôi chân của cả nhóm. Mỗi con trùng độc chỉ cần cắn một cái, đã đủ biến người thành xương trắng trong nháy mắt. Trong lúc nguy cấp, chật nghe tiếng lôi ngạo hét lên, một trận gió lớn quét quanh thần thất, toàn bộ đám trùng độc, Đều bị cuốn vào cơn lốc xoáy điên cuồng Nhìn như cơn lốc màu đen Khủng khiếp đáng sợ Xong lôi ngạo đã dùng hết sức Để tạo ra trận cuồng phong này Vô cùng hao sức Cùng lắm chỉ duy trì được 2 phút Chồng anh đã kiệt sức Mà đám trùng độc kia vẫn chưa chết Chỉ bị gió thổi bắn ra khắp vách hàng Tạm thời mất phương hướng Nên chưa nhào qua thôi Hàng nhất biết Đây là cơ hội duy nhất để tháo chạy Hét lớn chạy mau Cả nhóm chạy trở lại thần thất thứ hai. Cậu nhóc kia vẫn đợi ở chỗ cũ, thấy họ hoàng hốt chạy ra thì vô cùng sợ hãi. Quý Khải thủy không sành để giải thích, kéo cậu ta chạy đi. Tất cả chạy khỏi miếu thần dưới lòng đất, quay lại nhìn, đám trùng độc không đuổi theo. Có lẽ chúng không thể đi quá xa môi trường sống của mình hoặc nhiệm vụ của chúng chỉ là bảo vệ thần thất. Bật luận thế nào cũng khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nhưng toàn thân cậu nhóc bắt đầu run dày Cậu ta thấy tộc trưởng đang dẫn người trong tộc Đến lối vào miếu thần Có thể trận động đất lúc nãy Đã đánh thức họ Tộc trưởng đoán được cậu bé kia Đã dẫn các thần sứ vào miếu Tỏ ra phẫn nộ Ông ta hét lên oai oái Nói tiếng thột ngữ Tuy nghe không hiểu Nhưng lục hoa phan đoán Tiếng mà ông ta nói rất giống phương ngữ Của đào cụ Củ sơn Cậu nhóc run lấy bày Đi về phía tộc trưởng Không hề giải thích Có vẻ biết mình khó tránh tội chết Tộc trưởng lôi cậu ta Sau đó nhìn các thần sứ Bằng ánh mắt phẫn nộ Khắc hẳn với thái độ cung kính lúc trước Ông ta không dám trừng phạt thần sứ Nhưng vẫn cảnh cáo họ Tộc trưởng nhấc tay lên Một tộc nhân đang cầm chiếc diều sắt Dơ cao Chém về phía cổ cậu nhóc Cậu ta nhắm mắt lại Nước mắt trào ra Trời ơi đừng Tân nà thét lên Lưỡi dìu sắp chém xuống, đột nhiên bay khỏi tay thổ dân. Tộc trường giật mình, lại ra lệnh cho họ dùng thanh giáo đá, giết cậu ta. Sau đó, tất cả vũ khí đều trượt khỏi tay. Các tộc nhân đã thấy được sức mạnh của thần, đồng thanh hô lên rồi quỷ xuống. Quý khải thủy chậm rãi, đến trước mặt tộc trường, nhìn thẳng vào đôi mắt trường lớn của ông ta. Muốn sử dụng vũ khí trước mặt tôi, phải được tôi cho phép. Anh ấn tay lên vai cậu nhóc Kéo cậu ta đến trước mặt Cậu nhóc này tôi đưa đi Quý Khải Thụy nhìn tộc trường Tôi biết Ông nghe hiểu những gì tôi nói Trường thứ 45 Hung thủ Rời xa miếu thần và các thổ dân Cả nhóm đến nơi hẻo lánh Là một khu rừng đá Quý Khải Thụy dừng chân Tại tảng đá bằng phẳng và rộng rãi Được rồi Đến lúc giải quyết vấn đề của chúng ta Mọi người đều hiểu anh nói gì Tìm thót lên Tôi nghĩ đầu tiên phải xác định một việc Lời sấm khác trên bức tượng kia có thật hay không Hay chỉ là đánh lạc hướng chúng ta Lục Hòa nghi ngờ Hung thủ giết tình tiểu nhiễm Chính là một người trong chúng ta Đây là sự thật Không thể chối cãi Quý Khải Thụy nói Lời sấm kia chỉ giúp tôi giải đáp được thắc mắc Hiểu rõ chuyện này như thế nào Không sai Có kẻ giả mạo đang trà trộn còn sống chung với chúng ta hơn một tháng này. Hắn chưa chắc là kẻ chủng mưu của sự việc hòn đảo, nhưng chắc chắn là một trong số những kẻ tham sự. Hàng nhất nói, giả sử ai đó có siêu năng lực biến hình, hẳn biến thành người nào đó trong chúng ta, rồi trà trộn vào. Có lẽ không phải là chuyện khó. Nhưng vấn đề là, mỗi người chỉ có một siêu năng lực. Hắn không thể vừa biến hình, vừa sử dụng siêu năng lực của người ấy. Đúng, tôi cũng nghĩ vậy. Tôn Vũ Thị nói, chúng ta có thể dùng cách này để tìm ra kẻ giả mạo. Mấy tiểu lộ nói, nhưng bao nhiêu ngày qua mỗi người đều sử dụng siêu năng lực còn gì? Đúng vậy, nghĩ kỹ lại, không ai từ đầu đến cuối chưa từng sử dụng siêu năng lực. Hàng nhất cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy. Có lẽ đang tồn tại một việc mà họ chưa tìm ra. Mặc kệ, giờ chúng ta lần lượt sử dụng siêu năng lực đi. Hàn Phong đề nghị, lúc trước chúng ta không hề để ý vấn đề này. Nhưng bây giờ, trước ánh mắt mọi người Tôi không tin, cái đó có thể gian lận được Mọi người nhìn nhau, không ai phản đối Hàn Phong nói Lúc nãy tôi đã tạo ra động đất Có thể loại bỏ hiểm nghi đúng không? Vậy thì lục hoa bắt đầu từ cậu Đợi đã Quý Khải Thủy ngắt lời Hàn Phong Lúc nãy không tính, từ bây giờ mỗi người phải biểu diễn siêu năng lực Hàn Phong ngạc nhiên thốt lên Không phải cậu nghi ngờ tôi chứ? Quý Khải Thủy lạnh lùng Trước khi lôi ra kẻ giả mạo Tôi không tin này hết Hàn Phong có chút tức giận Được thôi tôi tạo thêm trận độc đất nữa Để chứng minh cho cậu thấy Giật lời xung quanh bắt đầu rung truyền Mười mấy giây sau đồng đất dừng lại Hàn Phong nói Bây giờ cậu tin tôi không phải hàng nhái chưa Quý Khải Thủy không thèm đếm xìa Khởi động siêu năng lực Biến tay trái thành cây búa Đập tàng đá bên cạnh vỡ vụt Anh nhìn mọi người Thân phận của tôi cũng không cần nghi ngờ gì nữa. Được, đến lượt tôi. Tôn Vũ Thần khởi động siêu năng lực ý niệm, một ngón tay chỉ vào màu đá phù vừa bị quỹ thủy đập vỡ. Màu đá kia bay lên không trung. Tôn Vũ Thần lắc ngón tay, màu đá liền bay xa mấy chục mét. Không ai nghi ngờ tôi nữa nhỉ? Sau đó Lục Hoa mờ tấm chắn phòng ngự hình cầu, lôi ngạo dùng đao xó đốn ngã một gốc cây, hàng nhất biến xung quanh thành khung cảnh trong game. Cậu nhóc kia lần đầu chứng kiến siêu năng lực của các thần sứ ở cửa gần. Cứ tròn mắt, há hốc miệng. Sáu người trước đã chứng minh hàng thật một cách hoàn hảo. Chỉ còn lại mế tiểu lộ và tân nà. mê tiểu lộ bối rối. Siêu năng lực của tôi không trực quan như các cậu. Làm sao chứng minh? Tần nà càng bất lực. Em vốn không có siêu năng lực, càng không có cách để chứng minh. Khoan nói đến Tần nà. Nếu là mế tiểu lộ thì tôi có cách. Quý khải thụy nói. Cậu thay đổi cảm xúc của một người bất kỳ đi Mết tiểu lộ nhìn lục hoa Hai giây sau lục hoa đột nhiên nổi cân xanh Tức giận gào lên Cậu nhìn tôi làm gì Chẳng lẽ cậu nghi ngờ tôi là giả Lục hoa trước giờ luôn lịch sự nhát nhặn Đầy vẻ thư sinh Đột nhiên trở nên như vậy Khiến ai nấy giật này Mết tiểu lộ giải trừ siêu năng lực Các cậu tin tôi rồi trước Vẻ hung dữ trên mặt lục hoa biến mất Anh lầu bầu Cậu lấy tôi ra để chứng minh hả Thảo nào lúc nãy đột nhiên thấy thức giận một cách khó hiểu. Bây giờ chỉ còn lại Tân Na, mọi người đưa mắt nhìn cô. Tân Na lúng túng lắc đầu. Không phải vì em không có siêu năng lực nên đổ tội cho em chứ. Tân Na không thể là hung thủ, hàng nhất còn căng thẳng hơn Tân Na. Khi cô ấy trúng độc bên bờ suối, đã bỏ mặt bản thân để tỉnh tiểu nhiễm chữa trị cho Hàn Phong và lôi ngạo trước. Kẻ định trà trộn vào chúng ta sẽ làm vậy sao? Bọn tôi cũng không muốn tin Tân Na là kẻ giả mạo Nhưng bảy người còn lại đều đã chứng minh được bản thân Chỉ có Tân Na... Lục Hoa ngừng một chút Trên thực tế, nếu muốn giảm mạo Tân Na là lựa chọn tốt nhất Còn sự thật nữa Người đầu tiên phát hiện ra tình tiểu nhiễm bị giết Chính là Tân Na Mấy tiểu lô nhìn cô Xin lỗi, không phải tôi đang chống đối cô Chỉ có sao nói vậy thôi Lôi ngạo khẽ hử một tiếng miễn cưỡng Tân cũng là người đề nghị thủy táng tình tiểu nhiễm Nên chúng ta mới bị Phải tụ tập bên hồ nước Sau đó cả bọn bị quỷ đô vơ kéo xuống Tân Na kinh ngạc Sau đó thức giận Đây là chứng cứ để các anh nghi ngờ em sao Vậy thì có ai không đáng nghi chứ Lời Tân Na nói Khiến Lục Hòa nhớ đến chuyện gì đó Anh dè dặt Như thế thì cái đêm mà chúng ta vừa lên đảo Hàn Phong đã nói những lời khác hẳn bình thường Hàn Phong giật mình Cái gì Cậu nghi ngờ tôi, chỉ vì tôi đã nói mấy câu có lý sao? Anh tức giận. Còn cậu thì sao? Lúc ngồi thuyền từ đảo Cù Sơn đến đảo Hoang, không phải cậu vẫn luôn đứng ở bên mạng thuyền quan sát mặt biển à? Đúng lúc trước khi quái vật biển xuất hiện, thì cậu say sóng. Sao trùng hợp thế? Lục ha hốc miệng. Cái này mà cũng tính là khả nghi. Tôi đứng bên mạng thuyền hơn một tiếng, tất nhiên sẽ say sóng rồi. lúc này lôi ngạo như ra gì đó, nhìn sang Tôn Vũ Thịn. Lục ở bãi biển Buổi tối cậu dậy đi vệ sinh Một mình đi vào rừng Có cần thiết không Tuần Vũ Thìn vừa kinh ngạc vừa lúng túng Tôi nói với cậu rồi mà Tôi đi vệ sinh đấy Chẳng lẽ cậu muốn tôi làm chuyện đó trước mặt người khác sao Bây giờ mấy tiểu lộ Lại có nghi ngờ mới Khách quan thì con sao bị mất Của Quý Hải Thụy Cũng hơi kỳ lạ Chúng ta căn bản không hề đụng đến Tôi đựng sao của cậu ấy Con sao bị mất cũng do cậu ấy nói Quý Khải Thủy bật dậy hét lên. Đủ rồi. Đoàn đi về phía mế tiểu lộ. Trông sáng vẻ của anh như chuẩn bị đánh mế tiểu lộ đến nơi. Hàng nhất định ngăn càn. Nhưng đã muộn. Quý Khải Thủy tung nắm đấm ra. Nhưng người bị đánh không phải mế tiểu lộ. Mà là Tôn Vũ Thìn. Mặt Tôn Vũ Thìn bị một cú đấm mạnh đánh trúng. Thét lên ngã xuống đất. Bây giờ một cảnh tượng kinh người xảy đến. Mặt và da Tôn Vũ Thìn nổi bong bóng như nước sồi. Hơn 10 giây sau. Biến thành người khác chính là bàn thể của cậu ta Tất cả vô cùng kinh ngạc Khi thấy rõ gương mặt của người này Đồng thanh thốt lên Du cảnh văn Du cảnh văn của lớp 13 Nữ, mã số 24 Năng lực ngoại hình Bị cú đấm đột ngột của Quý Khải Thụy Làm cho hoa mắt chóng mặt Siêu năng lực tạm thời mất hiệu nghiệm Hiện nguyên hình Cô sợ sệt nhìn ánh mắt phẫn nộ của mọi người Văn đài Tha, tha mạng cho tôi Hàn Phong bước đến, tóm cổ áo của cô và nhấc cả người lên. Hóa ra là cô dám giả mạo Tôn Vũ Thìn trà trộn vào nhóm bọn tôi. Tần à kinh ngạc nhìn quý Khải Thụy. Sao anh biết Tôn Vũ Thìn là kẻ giả mạo? Tôi không biết đó là kẻ giả mạo, quý Khải Thụy nói. Tôi đánh vì mười mấy ngày trước tôi yêu cầu cậu ta dùng thuật đọc tâm để điều tra suy nghĩ mọi người. Cậu ta nhận lời mà đến giờ vẫn không đưa ra tin tức hữu ích nào. Nhưng xem ra tôi đánh bậy bà lại đánh trúng. Hàng nhất nghiêm dọng chất vấn Dù cảnh văn cô đã giết tình tiểu nhiễm sao Dù cảnh văn run dày khẽ gật đầu Đúng vậy Nhưng tôi chỉ phụng mệnh hành sự mà thôi Hàng nhất nén giận Thành thật nói cho bọn tôi biết Cô đã trà trộn như thế nào Kế hoạch của các người ra sao Nói hết ra đi Dù cảnh văn cắn chặt môi Dường như khó có thể nói ra Quý khải thủy biến tay phải thành con dao sắt Kề trước cổ cô Qua bao ngày sống chung, cô biết tôi không có tính nhắn nại, đúng chứ? Toàn thân du cảnh văn run dậy Tôi, tôi nói, trước khi các anh xuất phát, lúc ở Đại Bản doanh Tôi đã biến thành Tôn Vũ Thìn ở chung với các anh rồi Vậy Tôn Vũ Thìn thật sự đâu? Hàng nhất hỏi Tôi không biết, thật sự không biết Tôi chỉ nhận được mệnh lệnh, bảo tôi biến thành thay thế anh ấy Không được lộ sơ hở, có người sẽ phối hợp với tôi Cô nói phối hợp là cố ý làm cho máy lọc nước tạo ra vũng nước có hình bản đồ Sau đó dụ rỗ bọn tôi đến hòn đảo này đúng không? Đúng Sao lại làm được điều đó? Một trong những người hợp tác với tôi Có siêu năng lực tương ứng Hàng nhất tạm thời không truy cứu siêu năng lực này là gì Anh muốn làm rõ việc giả mạo triệt đề trước Cô theo bọn tôi lên đảo Vẫn luôn giữ bí mật Giữ liên lạc với người hợp tác Để họ biết hành tung của bọn tôi Đúng không? Ừ, đúng Giết chết tình tiểu nhiễm cũng là một phần kế hoạch không sai chứ. Không sai. Sự việc đến mức này, Tân Nà đã đoán được cô gái có năng lực biến hình này làm thế nào để giết chết tình tiểu nhiễm. Cô tức giận nhìn Du Cảnh Văn. Đêm đó, nhân lúc tôi ra ngoài đi vệ sinh, lôi ngạo quay lưng đi. Cô ra khỏi lều mình, biến thành tôi và chui vào lều chúng tôi. Dùng con dao trộm được từ chỗ quý khải thủy, giết chết tình tiểu nhiễm. Tân Nà bật khóc, tình tiểu nhiễm sẽ không phòng bị tôi. Nên cô dễ dàng bịt miệng và giết chết cô ấy Đến khi tôi quay lại Cô đã trở về lều của mình Biến lại thành tôn vũ thịt Dù cảnh văn không dám nhìn thẳng vào mắt Tân Đà Cuối đầu thừa nhận Sử dụng siêu năng lực phải tiêu hao thể lực Làm sao cô luôn trong trạng thái siêu năng lực được Lục hoa hỏi Vì năng lực của tôi đã được cường hóa Dù cảnh văn không nói suy nghĩ trong lòng Siêu năng lực của tôi Có thể duy trì trong thời gian khá dài Nhưng cũng không thể duy trì mãi được Có lúc tôi sẽ rời khỏi các người Hoặc bữa tối Lúc ngủ sẽ trở về nguyên hình để nghỉ ngơi Chỉ là không bị phát giác Quý Khải Thủy đưa ra vấn đề Nói cho tôi biết Lúc nãy sao cô khiến hoàn đá bay lên được Cô không thể dùng ý niệm Thao túng đồ vật như tôn vũ thịt Dù cảnh văn sức người hoàng hốt Dường như cảm thấy sợ hãi Quý Khải thủy thấy được gì đó trong ánh mắt cô Người hợp tác với cô làm sao Đúng không Anh đã đoán đúng Nhưng vẫn chưa hiểu Người hợp tác kia sao có được siêu năng lực giống hệt Tôn Vũ Thìn? Tôi... tôi không thể nói. Quý Khải thủy nhún vai. Vậy thì thôi, dù sao hầu hết nghi vấn đã được giải đáp, giữ cổ lại cũng chẳng còn giá trị. Giật lời con dao của anh như chuẩn bị cắt xuống động mạch của Du Cảnh Văn. Đừng đừng, tôi nói. Trước sự đe dọa tính mạng, Du Cảnh Văn bộc phải nói ra sự thật. Một trong những người tôi hợp tác có năng lực tàng hình, người đó đang ở cạnh các người. Các bạn khán thính giả thân mến các bạn đangề bộ thuyết Trinh thám kinh dị trò trời cấm của tác giả Ninh hàng nhất do Lù Hà Diên đập và phát hành duy nhất trên cộng đồng audio là chương thứ 46sông nghe xong ai nấy giật thoát mình bất giác nhìn quanh tất nhiên họ không thấy được người đó nếu xuyên năng lực của hắn là tàng hình thì thực là cái tấn công vô cùng nguy hiểm và đáng sợ hàng nhất thấy căng thẳng Đồng thời quan tâm đến thông tin lộ ra từ câu nói của Du Cảnh Văn Cô nói người này chỉ là một trong số những người hợp tác Suốt cuộc có bao nhiêu người hợp tác với cô Siêu năng lực của họ là gì Du Cảnh Văn tái mặt Không dám tiết lộ thông tin quan trọng như thế Cô mấp máy môi Nhưng lại không phát ra được tiếng nào hằng nhất muốn ép hỏi lần nữa Thì chuyện đáng sợ xảy ra Toàn thân Du Cảnh Văn đột nhiên bốc cháy Trong nháy mắt cô đã bị ngọn lửa nuốt chừng Mọi người vô cùng kinh hái Nhưng lại không có cách gì để cứu Chỉ biết chờ mắt nhìn cô đau đớn Quăn quại, gào thét Cho đến chết Tần à chém mắt cậu bé kìa Quay đi không nỡ nhìn tiếp Đột nhiên lôi ngạo điên cuồng Chém ra vô số ngọn dao gió khắp bốn phương Tám hướng, gào lớn Ra đây, tên tiểu nhân bị ổi Trốn trong tôi đánh lén có gì hay ho Hàng nhất cảm thấy không ổn Ngăn lôi ngạo đang nổi điên nói Đừng lãng phí thể lực nữa Đối phương biết tàng hình Hơn nữa có thể không chỉ một người. Nếu giao chiến, chúng ta sẽ rơi vào bất lợi. Nơi này không tiện ở lâu. Nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Rời khỏi đây sao? Lục Khoa ngưng ngác hỏi. Không gian khác này, từ chỗ chúng ta đến, chắc có thể quay về theo hồ nước trong hang động kia. Đi! Quý Khải Thủy quyết định nhanh chóng. Đồng thời dặn dọt Lục Khoa. cầu dùng lá chắn phòng ngự, bảo vệ tân na cho tốt. Lục Hoa dựng tấm chắn phòng ngự lên. Hàn Phong hỏi. Xong... Ốc đảo đầm lầy và hồ nước Chúng ta đến chỗ nào Miễn không đến đầm lầy là được Tân Na và mết tiểu lộ đồng thanh nói Hàng nhất nhớ ra Trên sa mạc cạnh ốc đảo Cũng từng bị con run màu đỏ tấn công Đoán những con đường nối không gian khác Với thế giới hiện thực Có thể đều có quái vật hung tận canh giữ Nên mười mấy ngư dân đến đây Buộc phải định cư ở nơi này Lục Hòa nói Tôi ra từ chỗ hồ nước Không gặp nguy hiểm gì Đến hồ nước đi Được, hàng nhất ra quyết định Chúng ta đi nhanh thôi Chú ý những thay đổi xung quanh Để phòng kẻ tấn công Cả nhóm đã sống trong không gian này mười mấy ngày Vô cùng quen thuộc địa hình Họ chạy xác khỏi rừng đá Nhanh chóng đi dọc theo con sông về phía thượng nguồn Thỉnh thoảng lôi ngạo phóng giao gió Về các phía Cố hết sức cắt đuôi kẻ đánh lén Nửa tiếng sau Họ đã đến hồ nước ẩn sâu trong rừng Hồ nước này rất rộng Diện tích có thể sánh với Tây Hồ ở Hàng Châu Mặt hồ phẳng lặng như gương, xung quanh âm u yên tĩnh, tạo cảm giác thần bí. Hằng nhất không dám nghĩ nhiều, hỏi Lục Khoa. lúc đó cậu ngói lên từ chỗ nào? Lục Khoa nói, tôi không nhớ cụ thể, nhưng chắc chắn không phải giữa hồ. Với thể lực và kỹ năng bơi lội của tôi, không thể bơi từ giữa hồ lên bờ được. Đâu thể nào cả hồ này đều là điểm chuyển tiếp chứ. Chúng ta nhảy bừa xuống, làm công tốt, sẽ chết tuối thế. Hằng Phong nói, Hằng nhất ngâm nghĩ rồi hỏi Lục Khoa. Khi cậu ngôi lên Thứ đầu tiên cậu thấy là gì Nhớ kỹ lại xem Lục Hoàng nghĩ ngợi một lúc rồi nói Tôi thấy gốc cây rất lớn trên bờ Mọi người giáo rác nhìn quanh Mấy tiểu lộ chỉ về phía cách đó vài trăm mét nói Có phải cây đó không Mọi người nhìn theo Thấy một cây cổ thụ cao lớn Cao hơn trăm mét Bảy tám người vòng quanh chưa chắc đã ôm hết Tán cây hình bán cầu tàn ra mọi phía Cành lớn nhất Vươn thẳng ra giữa hồ Dây lèo bám trên cành rũ xuống mặt hồ Lục Hoa nói Đúng rồi, chính là cây này Hằng nhất nhìn quanh bờ hồ nói Nếu điểm chuyển tiếp Cần được đánh dấu thì không cách nào rõ hơn cái này Nếu tự đoán không nhầm Chỗ mấy dây lèo kia rũ xuống Chính là lối dẫn về thế giới hiện thực Vậy bơi xuống xem thử Hằng Phong nói Dù sao vị trí đó cách bờ không xa lắm Không đến nỗi triệt đuối Khoan đã, các người muốn đi đâu Cậu nhóc hoang mang hỏi Lúc này mọi người mới nhớ đến cậu nhóc. Tân Na nói với cậu ta. Bọn tôi muốn trở về thế giới của mình. Cậu thì sao? Muốn đi cùng không? Cậu nhóc biết mình đã phạm tội. Trở về bộ lạc, chỉ có đường chết. Cậu ta không có lựa chọn. Đành đồng ý. Tiệt là không thể nói lời tạm biệt cha mẹ và người nhà của cậu. Tân Na nói. Cha mẹ tôi đã chết trong lúc đi săn. Tôi là trẻ mồ côi. Cậu nhóc cuối đầu nói. Quy khải Thủy xoa đầu cậu ta nói. Tôi dẫn cậu ra ngoài, gặp người có quan hệ, huyết thống với cậu. Cậu nhóc ngẳng lên, mừng rỡ. Tôi vẫn còn người thân, ở thế giới của các người. Hay quá. Nhờ cậu nhóc mà lục Hoa nghĩ đến gì đó, lầm bầm nghi ngờ. Nếu điểm chuyển tiếp rõ ràng thế này, lúc trước có hơn 10 ngư dân của đảo Củ Sơn tiến vào không gian khác. Sao họ không nghĩ đến việc rời khỏi nơi này? Có lẽ họ thấy thế giới này cũng không tệ. Thích hạ để đi cứ Hàn Phong nói. Lục Hoa lắc đầu, những người dân này đều có người nhà, sao có thể yên tâm mà lại chứ? Mễ Tiểu Lộ ngậm ngị rồi nói, biết đâu không phải họ không muốn rời khỏi, mà là không cách nào rời khỏi. Hàng nhất nghi ngại hỏi cậu Nhóc, người trong bộ tộc các cậu bình thường có đến hồ nước này không? Cậu Nhóc cũng lắc đầu, không, hồ nước trong rừng, ốc đảo trên sa mạc, thượng nguồn của con sông và đầm lầy đều có quái vật ăn thịt người. Không bao giờ được đến gần Đó là lời răn của Tổ tiên Lục Hoa đã nhớ Lúc đó những thổ dân kia Chỉ dám đợi ở ngoài bìa rừng Không dám đến gần hồ nước Anh không khỏi lo lắng hỏi Chẳng lẽ có động vật đáng sợ nào đó Sống trong hồ sao Vậy sao lúc cậu bơi lên bờ Không bị quái vật tấn công Mấy tiểu lộ nói Có lẽ quái vật đó không tấn công người đến Mà chỉ tấn công người đi suy đoán của Lục Hoa khiến mọi người bất an Không biết phải làm sao? Hàng nhất suy nghĩ rồi nói bất luận thế nào chúng ta không thể sống ở đây cả đời được Dù mạo hiểm tính mạng cũng phải trở về Vậy thì đừng chần chừ nữa Bắt đầu thử ở chỗ cậu nói đi Quý khải thủy đưa ra quyết định Cả nhóm đến trước cây cổ thụ Nhìn gần càng thêm hùng vĩ Hàn Phong nói Chúng ta bởi đến chỗ đó rồi lặn xuống hả? Quý khải thủy nói Tôi xuống trước Nếu một lúc sau vẫn không ngói lên Thì chắc đã về bên kia rồi Nhưng lúc cậu gặp nạn thì sao Lục Hoa nói Vậy thì thứ lỗi cho tôi Không còn cách nào báo cho các cậu biết được Quý Khải Thủy vừa cởi quần áo vừa nói Nhưng tôi nghĩ không có Quái vật nào giết chết tôi trong nháy mắt được đâu Tần Đà vô cùng lo lắng Cô nói với Quý Khải Thủy Cẩn thận nhé Tôi biết rồi Quý Khải Thụy đáp Anh bước xuống hồ Bơi về phía cành cây vươn ra Khuấy động mặt hồ phẳng lặng Như người trên bờ nín thở Nhìn Quỷ Khải Thủy không rời mắt. Hàng nhất mà máy PSV khởi động game Fakera Chronicle sàng tiến vào trạng thái chiến đấu. Lôi Ngạo cũng khởi động siêu năng lực bay lên không trung nhìn xuống dưới. Khi Quỷ Khải Thủy cách địa mục tiêu khoảng mười mấy mét, Lôi Ngạo đột nhiên trừng mắt, song lưng của một con vật khổng lồ đáng sợ từ từ ngòi lên. Người trên bờ không thấy được, nhưng Lôi Ngạo ở trên không thì thấy rõ. Anh chưa từng hoàng sợ đến thế, lắp bắp hết lên. Quý khải thủy, rời khỏi đó mau, đừng bơi nữa, chạy mau. Quý khải thủy cũng cảm nhận được thay đổi dưới nước, nỗi ám ảnh đáng sợ lé lên. Nhưng anh đã cách bờ mấy chục mét, quay lại là chuyện không thể. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, lôi ngạo lao xuống, tóm lấy hai cánh tay quý khải thủy, kéo lên. Cùng lúc đó, quái vật khổng lồ ngồi đầu khỏi hồn nước, đứng thẳng, cao đến mấy chục mét. Lôi ngạo chậm một giây. Là quý Hải thủy bị nuốt vào cái miệng khổng lồ kia rồi Mọi người thấy quái vật ngồi lên mặt nước Máu huyết đông lại Sợ khiếp vía Thực tế từ lúc đến đào hoang Đến khi tiến vào không gian khác Số sinh vật kỳ lạ họ gặp Nhiều không đếm suệ Lúc nãy cũng chuẩn bị sẵn tâm lý đối mặt với quái vật Nhưng quái thú khổng lồ xuất hiện trước mặt Vẫn khiến họ sợ điếng người Vì đây là sinh vật huyền bí trong truyền thuyết Rồng Từ trước đến nay, con người luôn cho rằng rồng là sinh vật thần thoại, không tồn tại thực, dù rất nhiều áng văn hay nhân chứng từng nói nhìn thấy rồng, thậm chí có người trên máy bay chụp ảnh lại. Tuy nhiên, rất khó khẳng định những khi chét này là thật hay giả. Nhưng trước mặt nhóm hàng nhất lúc này là động vật thủy sinh khổng lồ, Hodo, tất cả đặc trưng của loài rồng trong truyền thuyết. Nó có kích thước lớn hơn cả cây cổ thụ, toàn thân phủ đầy xám trắng, trên đầu Có chiếc sừng khổng lồ giống sừng hươu. Hai bên miệng lớn như con cá sấu. Có hai sợi dâu dài. Móng vuốt khổng lồ dày dặn. Sạc bén vô cùng. Con vật kỳ lạ này đột ngột xuất hiện. Không cần nghĩ cũng biết. Họ sốc đến cỡ nào. Dòng. Đây là rồng Lục hòa kích động đến mức quên mọi thứ. Không ngừng reo lên. Nhưng tiếng kêu của anh đã thu hút sự chú ý của nó. rồng là loài vật. Có sự tôn nghiêm của kẻ mạnh. Lúc nãy đánh cột dính nước đã chọc giận nó, giờ nó quay đầu nhào về phía người trên bờ với tốc độ nhanh như chớp. Không kịp tránh nữa, Hàng Nhất hét lớn một tiếng, "Lục Hoa!" Lục Hoa từng luyện tập trong thế giới trò chơi vài lần, đã tích lũy một ít kinh nghiệm chiến đấu, anh giơ hai tay, tấm phòng ngự hình vuông trong suốt xuất hiện chắn ngay trước mặt mọi người. Một tiếng bịch vang lên, con rồng nhào đến đụng phải tấm chắn phòng ngự, nó tỏ ra kinh ngạc và phẫn nộ. Há to miệng, phát ra tiếng gầm chói tai Liên tục dùng sức hút vào tấm chắn trong suốt Như muốn đâm thùng Chắn phòng ngự của lục hoa Tuy nhìn giống tấm kính thủy tinh Thậm chí giống lớp bóng bóng xà phòng Nhưng lại cứng hơn kim cường Điện này chưa từng thất bại trước đòn tấn công nào Nhưng đối mặt với sự va chạm điên cuồng của con rồng khổng lồ Thì anh không dám chắc Mồ hôi không ngừng túa ra Anh hét lên Các cậu mong nghĩ cách đi Tôi sắp chống đỡ hết nổi rồi. Lúc này, Hàng Nhất nắm khẩu súng bắn tìa sniper mạnh nhất trong game Vakira Kronyset. Có thể bắn thùng xe tăng và xe bọc thép. Nhưng anh lại không muốn bắn chết con rồng, dù đang nguy cấp. Hàng Nhất cảm thấy con rồng này, dù ở thế giới hiện thực hay trong không gian khác, vẫn là động vật quý hiếm bậc nhất. Một con vật thần kỳ và hiếm có như vậy, không nên tùy tiện tiêu diệt. Nhưng Hàn Phong không nghĩ thế. Anh biết siêu năng lực của lục hoa không thể kiên trì được lâu Gào lên với Hằng Nhất Cậu cầm súng ngơ ra làm gì thế Sao còn không mau bắn đi Tấm phòng ngự của lục hoa mà bị phá hủy là chúng ta chết hết Sao con rồng này như phát điên lên vậy Hằng Nhất nói với vẻ khó tin Trông như nó có thâm thù đại hận Không sẽ nát chúng ta ra không được Câu nói này đã gợi ý cho Tần Nà Cô nói với mế tiểu lộ Tiểu mế... Không phải siêu năng lực của anh có thể khống chế cảm xúc của động vật sao? Anh tìm cách để con rồng này bình tĩnh lại đi. Tôi đã thử rồi, mấy tiểu lộ sợ hãi nói, nhưng vô ích, siêu năng lực của tôi hoàn toàn vô dụng với nó, nó vẫn giận dữ như thế. Nó không thủ không oán với chúng ta, sao lại tức giận như thế? Tần à không hiểu. Hàng nhất nói, cách giải thích duy nhất chính là con rồng này không phải mất kiểm soát cảm xúc mà bị người có siêu năng lực điều khiển. Nên siêu năng lực của tiểu mẽ không có tác dụng với nó Đừng nói nữa Hàn phòng kinh hãi nói Nó đang định vòng qua tấm phòng ngự tấn công chúng ta từ bên hông kìa Quả nhiên Sau khi tấn công liên tục vẫn không công phá được Con rồng đã chọn tấn công từ bên hông Cả đám trốn phía sau lục hoa Di chuyển theo hướng lục hoa xoay người Cảnh tượng giống như đang chơi đại bàng bắt gà non Nhưng không buồn cười chút nào Mà đầy sợ hãi và áp lực Một mặt Thời lực của lục hoa đã dần suy giảm Mặt khác, anh không theo kịp tốc độ di chuyển của con rồng Đại bàng sắp đến gần cả con rồi Nguy hiểm cận kề Hàng nhất không dám nhân từ thêm Đành nổ súng Viên đạn trúng ngay phần cổ nó Nhưng không ngờ Đạn có thể xuyên qua xe bọc thép Lại không thể bắn vỡ ở vài rồng khổng lồ Viên đạn như bắn vào tấm thép dày mấy mét Sau khi vang tiếng kim loại va chạm Liền rơi xuống đất Con rồng khổng lồ không chút tổn thương Hàng nhất trừng mắt, anh tưởng vũ khí này đã là binh khí lợi hại nhất trong game rồi. Xem ra, anh đã đánh giá thấp khả năng phòng vệ của loài rồng. Vầy của nó cứng hệt như tấm phòng ngự của lục hoa. Con rồng đã ở gần trong gang tức. Muốn đổi game, dùng vũ khí và cách khác tấn không nó là chuyện không thể. Lục này, mấy ngọn đào gió phóng từ trên không xuống, đi cùng đạn máu từ ngón tay quý khải thụy. Con rồng không hề tránh né. Đoan nhận mọi đòn tấn công, không bị chảy sước chút nào. Hàng nhất và những người khác lần đầu gặp đối thủ mạnh đến thế. Con rồng này hoàn toàn đau thương bất nhập. Hàn phòng sợ hãi, tuyệt vọng hét lên. Chúng ta chết chắc rồi. Chẳng lúc đó, con rồng đã dùng tốc độ cực nhanh, vòng qua chắn phòng ngự của lục hoa, ha miệng, nhào về phía tân na. Hàng nhất tái mặt, bất chấp đẩy tân na sang một bên Con rồng vô hụt. Rồng có trí tuệ. Hình như nó nhận ra đám người này ngoài phòng ngự còn có thể chống lại nó. Nhưng thủ đoàn tấn công khác đều không gây hại đến nó. Lúc này nó không điên cuồng như trước nữa mà bắt đầu chơi đùa với con mồi như mèo vần chuột. Có lúc nó dơ móng vuốt giác khèo, lúc lại giả vờ vòng sang hướng khác. Kiểu này còn nguy hiểm hơn tấn công trực tiếp. Con mồi luôn trong trạng thái căng thẳng, cuối cùng sẽ gục ngã hoặc sợ đến ngất đi. Thậm chí còn khẳng cầu bị ăn thịt sớm, chấm dứt đòn tra tấn tâm lý khó chịu hơn chết này. Hằng nhất nhận ra ý đồ của con rồng. Anh biết, nếu tiếp tục, cả nhóm sẽ bị tiêu diệt, phải tìm cách thay đổi cục diện bị động. Hằng nhất đến gần lục hoa nói, giải trừ siêu năng lực, không cần dùng tấm phòng ngựa hình vuông nữa. Lục hoa chừng mắt nói, tôi mà giải trừ siêu năng lực thì con rồng này nút chừng chúng ta trong tích tắc đấy. Cậu dùng siêu năng lực mãi Có thể duy trì bao lâu Theo tôi hiểu Cùng lắm thêm được một phút Lục Hòa tất nhiên hiểu rõ câu nói này của hàng nhất Khiến anh mất đi hy vọng sống sót Tâm chắn phòng ngựa hình vuông biến mất Con rồng thấy thầy cơ đến Há to miệng Nhào về phía hàng nhất và lục Hòa Lục Hòa vốn có thể lách sang bên Theo bản năng Nhưng hàng nhất lại ôm lấy anh Khiến anh không thể cử động Tìm anh thắt lại Bông đèn của cái chết đã phủ xuống Những người còn lại chờ mắt nhìn con rồng nút chừng hàng nhất và lục hoa mê tiểu lộ gần như chết ngất Tân na gào khóc Hàng nhất, lục hoa Con rồng nuốt trừng hai người dễ như ăn bánh Nhưng rõ ràng Hai miếng bánh không hề thỏa mãn cơn thèm Nó lại hát to miệng Hướng về phía mê tiểu lộ mê tiểu lộ đã tuyệt vọng Nhắm mắt chờ chết Đột nhiên con rồng chật khựng lại Đứng thẳng dậy Lộ vẻ kinh ngạc và hoàng sợ Sau đó ngựa lên trời chu chéo phát ra tiếng gầm gừ trước lúc chết Bùm một tiếng cu nổ uy lực kinh người trong cơ thể con rồng Khiến nó tan thành từng mảnh Trong nháy mắt Chỉ sót lại phần đầu Đuôi và một phần chi Mọi người xứng sở Lôi ngạo và Quý Khải thủy đáp xuống Cả nhóm tụ tập lại Không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Hàn Phong đột nhiên hét lên Nhìn kìa, Hàng Nhất và Lục Hoa họ vẫn còn sống Mọi người nhìn theo, thấy xưa đống sát vụn của con rồng Hàng Nhất và Lục Khoa đang được bao bọc trong tấm phòng ngựa hình cầu Mết tiểu lộ và Tân Nà kích động chạy qua, ôm chặt họ Các cậu làm thế nào vậy? Hàn Phong vui mừng hỏi Lục bị nuốt vào, Hàng Nhất đã nói Tấm phòng ngựa hình cầu Tôi đoán ra ngày ý định của cậu ấy Lục Khoa nói Lời ngạo Hưng phấn nói Lao đại hàng nhất Cậu ném lựu đàn vào bên trong con rồng Hà Là lựu đàn M57 Một trong những loài lựu đàn có uy lực mạnh nhất Trong game Vakira Chrome Niseth Hàng nhất không hề vui vẻ Nhìn thi thể con rồng nói Đây có thể là con rồng duy nhất trên thế giới Nhưng lại bị tôi... Giờ không phải lúc thương tiếc Quý khải thụy nói Phải nhanh chóng rời khỏi đây Ai biết được lát nữa có xuất hiện con vật nào đáng sợ hơn không? Mọi người trở lại bờ. Lần này, lôi ngạo từ từ đặt lục hoa. Được tấm phòng ngựa bao quanh từ không trùng xuống điểm truyền tiếp dưới nước. Một phút sau, lục hoa vẫn chưa ngồi lên. Cũng không vùng vẫy kêu cứu. Xem ra không gặp nguy hiểm gì. Đã qua lối đi này về thế giới hiện thực. Mọi người vô cùng vui mừng. Lần lượt hít thật sâu. Nhảy xuống nước. Du Cảnh Phan. Nữ. Nữ.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 Ngoài đầu khỏi mặt nước, thấy hồ nước ngầm và hang động còn có lều chạy và ba lô. Hàng nhất cảm thấy như vừa trải qua một đời. Tình ra, họ trong không gian khác kia hơn nửa tháng, nhưng giống như đã ở đó một thời gian dài. Quay về thế giới hiện thực, khiến họ cảm thấy ngồn ngạc. Bây giờ mối liên hệ duy nhất với không gian khác, chính là cậu nhóc được họ dẫn theo. Toàn thân của ta ướt đẫm, tròn mắt nhìn hang động rộng lớn nói. Đây là thế giới của các người sao? Giọng lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu đấy Quý Khải Thụy nói Đồng thời nhắc nhở mọi người Tuy chúng ta đã quay lại thế giới hiện thực Nhưng chưa chắc an toàn Phải rời khỏi hòn đảo này ngay lập tức Không sai Theo tôi thấy cả hòn đảo này Đều nằm trong bàn tay của đối thủ Lục Khoa nói Có thể trước chúng chỉ muốn chơi đùa với chúng ta Bây giờ sự việc bại lộ Có thể sẽ bất chấp mà đuổi giết chúng ta Nhưng rời khỏi đây bằng cách nào Lúc đầu đã hẹn với Trương Thuận Bảo anh ta 5 ngày Mới lái thuyền đến đón nhưng chúng ta ở trong không gian khác mười mấy ngày Chỉ tương đương vài phút ngoài này thôi Tình luận ngày đầu tiên ở lại trên đảo Thì bốn ngày nữa Trương Thuận mới đến đón chúng ta Lục Khoa nói Lôi ngạo nhìn quanh Ánh mắt dừng lại trên các túp lèo Mắt lé sáng Có cách rồi Anh Tháo mấy tút lèo xuống nói Chúng ta có thể chặt cây Dùng lèo để làm buồm Kết một chiếc thuyền buồm đơn giản Y hay, hàng nhất nói Cứ làm thế đi Cả nhóm nhanh chóng ra khỏi hang động Đi đến rừng cây gần bờ biển Giờ đang là ban ngày Hàng nhất, lôi ngạo và quý khải thủy phối hợp Không lâu sau đã đốn ngã mấy cây to Dùng dây mây cột trúng lại Chế thành chiếc bè gỗ Còn tân na, mết tiểu lộ và lục hoa Chia nhau cắt vài những tút lèo ra làm buồm Hàn Phong tìm được một khúc cây dài thẳng Cố định nó trên bè gỗ Rồi cột buồm lên Dưới sự hợp tác của mọi người, thuyền bồm gỗ được làm rất nhanh. Không dám chậm chế, mọi người cùng chèo lên bè gỗ. Lôi ngạo khởi động siêu năng lực. Cơn gió mạnh mẽ thổi cánh buồm. Chiếc bè gỗ nhanh chóng khởi hành với tốc độ không thua gì tàu lớn. Tiến về phía đảo Củ Sơn. Quý khải thủy cầm la bàn, sẵn sàng chỉ đạo lôi ngạo điều chỉnh hướng gió bất cứ lúc nào. Hàn Phong đứng ở đầu bè, đưa mắt nhìn ra xa, háo hức được về nhà. Anh càng thán. Sống với bộ lạc nguyên thủy lâu như vậy Tôi thật sự rất nhớ thế giới văn mình Nếu tôi này đến Thượng Hải Chúng ta sẽ ở khách sạn sang trọng nhất Lục gia trùy Đến trung tâm thương mại nhộn nhím nhất Để ăn uống, mua sắm Tôi đãi Nghe có vẻ không tệ Lục hoa hào khức Đồng thời lo lắng cũng hiện lên trên mặt Nếu chúng ta có thể đến nơi xuân sẻ Cậu đang lo lắng gì thế? Hàn Phong hỏi Chúng ta đã rời khỏi đào khoang Hơn nữa đang đi trên biển Chắc đã cắt đuôi kẻ tấn công từ lâu rồi Kẻ tấn công là một chuyện Vùng biển này vẫn tồn tại mỗi người khác Lục Hòa nhắc nhở Quái vật biển sao Lục Hòa bất an gật đầu Tôi hy vọng nó không có hứng thú Hoặc không phát hiện ra Chiếc bẻ gỗ nhỏ bé này Hàng nhất nói với Lục Hòa Trải qua hàng loạt chuyện thế này Cậu thấy quái vật biển có liên quan gì Đến kẻ tấn công không Lục Hòa xứng sở Cộng nghĩ quái vật biển là do một người có siêu năng lực điều khiển sao? giống việc chúng ta bị tất cả các loài động vật gồm cả con rồng khổng lồ lúc nãy tấn công Hàng nhất nói Siêu năng lực của kẻ tấn công này là gì? Đã rất rõ ràng Lục Hòa ngâm nghĩ rồi nói Nhưng kẻ này tìm đâu ra mấy con quái vật đó? Chẳng lẽ thế giới thật sự tồn tại nhiều sinh vật huyền bí đáng sợ vậy sao? Mấy tiểu lộ tham gia Tôi đoán kẻ này lợi dụng siêu năng lực điều khiển động vật Đi khắp nơi trên thế giới Gồm cả không gian khác Để tìm kiếm đủ loại sinh vật huyền bí trong truyền thuyết Đồng thời biến chúng thành vũ khí tấn công chúng ta Em nghĩ các anh đều nói đúng Tân à run dày Chỉ về phía sau Kẻ truy sát chúng ta đến rồi Mọi người nhìn về phía sau Thấy một cảnh tượng kỳ lạ Một người giống như đứng trên mặt biển Đi về phía họ với tốc độ cực nhanh Lúc đầu chỉ là đốm đen Khoảng cách mỗi lúc một gần Họ thấy rõ Người này chính là lớp trường lâm thời của lớp 13, Nguyễn Tuấn Hì, Nam, mã số 31. Hơn nữa, anh ta không phải đạp trên mặt nước, mà đứng trên lưng một con thủy quái khổng lồ. Quái thú này dài hơn 20 m có phần đầu cực lớn, quái hàm rắn chắc và hàm răng sắc nhọn. Ngoài hình giống cá sấu có vầy, chính là quái vật biển xuất hiện ngắn ngủi lúc trước. Lục Hoa đầy gọng kính, chố mắt, kinh ngạc hét lên. Thì ra quái vật biển là Thương Long. Thường lòng đã tuyệt chủng từ đại trung sinh, động vật ăn thịt lớn nhất thời viễn cổ, vua của biển cả Chú thích, thường lòng, dành pháp khoa học Mora là một họ thằn làn biển lớn đã tuyệt chủng. Các hóa thạch đầu tiên được phát hiện trong mỏ đá voi Machis Moser năm 1764. Đại trung sinh là một trong ba đại địa chất thuộc thời Phanero Suic, thời hiển sinh. Kéo dài 186 triệu năm Từ khoảng 251 triệu năm trước Công nguyên Đến khi Đại Tân Sinh bắt đầu cách đây 65 triệu năm Người lục hòa nhún già lắc đầu nói Dù chúng ta giết được con rồng lớn hơn Cũng không thể là đối thủ của thương Long Trong biển cả Không có bất cứ sinh vật nào thắng nổi nó Chỉ trong thời gian Nói vài câu ngắn ngủi, thương lòng và Nguyễn Tuân Hì đã cách chiếc bè không đến 100 m Lúc này họ thấy rõ, Nguyễn Tuân Hì khi thế bừng bừng, vẻ mặt tức giận hét lớn. Các cậu đã giết chết con rồng của tôi, con rồng duy nhất trên thế giới. Tôi muốn các cậu phải đền mạng. Giang vẻ Nguyễn Tuân Hì cộng thêm con thương lòng đáng sợ dưới chân anh ta, không khác nào ác quỷ từ địa ngục khiến người ta dùng mình. Hàng nhất và quý khải thụy không dám chậm chế, lập tức khởi động siêu năng lực. Sẵn sàng quyết đấu với vua của biển cả thường Lòng Nhưng lôi ngạo phát hiện lỗ hồng Nói Có phải anh ta tức đến đầu óc có vấn đề không Dám đứng trước mặt chúng ta thế này Hàng nhất xứng sờ Lập tức cảm thấy sự việc có vẻ không đúng lắm Tuy Thương Lòng vô cùng hung sữ và mạnh mẽ Nhưng Nguyễn Tuấn Huy điều khiển hành động của nó Lại không có năng lực tấn công Nói cái khác Chỉ cần hạ được Nguyễn Tuấn Huy Có lẽ thường Lòng không cần đánh sẽ tự rút lui Nhưng kỳ lạ là Không lý nào Nguyễn Tuấn Huy lại không ý thức được điều này. Trừ khi... Nghĩ đến đây, Hàng Nhất với càn lôi ngạo. Khoan đã, nhưng muộn rồi. Hai tay lôi ngạo vung lên, hai lưỡi đào gió bắn ra. Hàng Nhất giật mình quay lại, thời gian như dừng lại trong một khắc này. Anh thấy rất rõ sự thay đổi trên mặt Nguyễn Tuấn Huy. Anh ta vốn vô cùng tức giận. Thấy lôi ngạo phóng đào gió ra, lại lộ vẻ mặt. Như chút được ánh nặng. Anh ta nhìn thương lòng dưới chân mình. Như ra lệnh cho nó lặn xuống biển. thường lòng nhận được lệnh. liền lặn sâu xuống biển. Cơ thể Nguyễn Tuấn Hì ngã sang bên phải. Hai lưỡi rào đúng lúc. Cặt qua bụng và cổ anh ta. Máu bắn ra. Ngã giữa biển. Tình thế đột nhiên đảo ngược. Khiến mọi người xứng sở. Thì ra. Giang vẻ hung dữ lúc trước và Nguyễn Tuấn Hi chỉ là xạ phơ mà thôi. Anh ta cố ý chọc cho họ tấn công để được chết. Hằng Nhất ngần ra, nói với Lôi Ngạo: "Cậu mau bay qua đó, cứu anh ta lên đi." Lôi Ngạo làm theo, nhấc Nguyễn Tuấn Hi từ mặt biển đưa lên bờ, đặt anh ta nằm xuống. Bụng của Nguyễn Tuấn Hi bị cắt một đường rất lớn, vết thương nghiêm trọng hơn nằm ở cổ. Máu không ngừng chảy Hàng nhất thấy anh ta có lời muốn nói Liền cúi xuống Sinh mạng đang trùi đi nhanh chóng Nguyễn Tuân Hì biết Mình không còn nhiều thời gian Anh ta tóm lấy tay Hàng nhất Rồi nhìn các bạn Đột nhiên rơi lệ Hàng nhất lục hoa Gặp lại các cậu thật tốt Hàng nhất lòng dối như tơ vò hỏi Nguyễn Tuấn Hy Sao cậu lại làm vậy Nguyên Tuân Hì yếu ớt nói Tôi muốn được giải thoát từ lâu Cuối cùng cũng tìm được cơ hội Có thể để các cậu Kết thúc cuộc sống của tôi Khi các cậu ở trên đảo hoang Và không gian khác Tôi đã nhiều lần thao túng động vật tấn công Xin lỗi Nhưng xin hãy tin Đây không phải ý muốn của tôi Tôi bị ép buộc Nếu không bố mẹ của tôi sẽ bị giết, họ bị đe dọa. Hàng nhất nhớ đến chỗ xác động vật giải xác mà mẹ Nguyễn Tuấn Hy nhắc đến, nhưng anh không hiểu chuyện này là thế nào, vội nói: "Nói cho tôi biết tất cả chuyện này là sao?" Nguyễn Tuấn Hy siết chặt tay Hằng Nhất, máu từ khóe miệng trào ra. Anh đã không thể nói hết tất cả những gì mình biết, chỉ kịp đưa ra mối quan trọng nhất trước khi tắt thở. Hằng nhất, hứa với tôi, ngăn cản âm mưu của ba kẻ cầm đầu. Việc trung đang ấp ủ là một kế hoạch đáng sợ, có thể hủy diệt thế giới. Mọi thứ trên hòn đảo này chỉ là thí điểm thôi. Phía sau còn che giấu một bí mật kinh khủng, ngăn cản chúng vì nhân loại và động vật tôi thích nhất. Cậu biết không, con rồng và những con quái thú các cậu gặp đều là những con thú quý hiếm, ẩn nấp trong thế giới này. Tôi đã dùng siêu năng lực để tìm ra chúng, nhưng tôi chưa từng nghĩ sẽ bắt chúng làm công cụ xiết người, càng không muốn thấy chúng bị giết chết. Tôi không thể tiếp tục liên lụy những con vật này nữa, chỉ khi tôi chết, chúng mới được tự do, tránh bị tổn hại. Nước mắt và máu trong mắt miệng, Nguyễn Tuấn Hi liên tục xa. Hàng nhất vừa đau khổ vừa nôn nóng nói, "Nguyễn Tuấn Hi Nói cho tôi biết Ba kẻ cầm đầu là ai Thế nhưng Nguyễn Tuấn Hì đã dùng hơi thở cuối cùng Để nói ra những lời kia Đầu anh ta nghiêng sang một bên Tắt thở Một luồng sức mạnh kỳ lạ Lên lỏi khắp người lôi ngạo Anh biết Mình đã thăng cấp Nhưng không hề vui vẻ chút nào Mọi người mang theo tâm trạng phức tạp và đau thương Nhẹ nhàng đưa tiễn Người đã từng là lớp trường Cũng là đối thủ mạnh nhất Họ từng gặp Vào vòng tay biển cả Căng buồm khởi hành Thương lòng ở nơi xa Trời lên mặt nước Phát ra tiếng gầm đau buồn trói tai Rồi chìm sâu xuống đáy biển Không chút dấu vết Nguyễn Tuân Hì Nam Mã số 31 Siêu năng lực động vật Đã chết chương thứ 48 Một kết thúc mới Đến đảo Cù Sơn Mọi người lại gặp Trương Thuận Hàng nhất cho Trương Thuận biết Anh trai của anh ta không còn nữa Nhưng đã sống hết đời Ở một không gian khác Còn để lại con cháu đời sau Họ đưa cậu nhóc kia đến Trương Thuận không hiểu sự thật mà họ vừa nói Nhưng sau khi thấy cậu nhóc Liền vui mừng rơi nước mắt Ôm chặt cậu ta Cậu nhóc kia cũng cảm thấy vô cùng thân thiết Với Trương Thuận Huyệt thống đúng là kỳ diệu Cuối cùng cậu nhóc đến từ không gian khác, ở lại đào Cù Sơn, sông chung với Trương Thuận và bà nội. Gia đình này mất đi một người thân, nhưng đón về một người thân khác, đã là sự án ủi lớn, vô cùng biết ơn nhóm hàng nhất. Lúc chào tạm biệt, lưu luyến không đành. Cả nhóm nghỉ tàm trên đào Cù Sơn, thay quần áo xong, liền thẳng tiến ra sân bay Chu San Phổ Đà Sơn, đổi chuyến ở Thượng Hải. Dạng sáng hôm sau đã đến thành phố Tông Châu Về Đại Bản doanh Lúc 2 giờ sáng Hàn Phong mở cửa ra Thấy đèn trong phòng khách vẫn sáng Anh xứng người Người đang đứng ở trong nhà cũng xứng lại Thì ra là Tôn Vũ Thìn Hàn Phong và Hàng Nhất Há hốc miệng 10 giây Chưa nói được tiếng nào Tôn Vũ Thìn đi về phía họ Sau khi đọc suy nghĩ hỏi Cái gì? Các cậu đang nghi ngờ Có phải tôi thật không á? Tất cả nhìn nhau, chỉ sửa vào điểm này là không cần nghi ngờ gì nữa. Hàng nhất đến ôm Tôn Vũ Thần, hàn phòng vô cậu ta. Cậu vẫn còn sống, tốt quá. Tôn Vũ Thần nghẹn ngào, tôi cứ tưởng không bao giờ gặp lại các cậu nữa. Sao cậu lại ở đại bản doanh? Lục Hoa hỏi, Tôn Vũ Thần nói, tôi cũng thấy khó hiểu, chỉ có thể khẳng định tôi đã hôn mê rất lâu, có thể là một tuần hoặc lâu hơn. Đến khi tỉnh lại Chỉ có mình tôi trong căn nhà xa lạ Tôi ra khỏi căn nhà đó Đi ra đường Đón xe quay về đại bản doanh Nhưng không thấy các cậu đâu Tôi gọi di động cho mọi người không được Cảm ơn trời đất Chẳng bao lâu thì các cậu xuất hiện Tần à đến trước mặt anh Anh không thể tưởng tượng được Bọn em đã trải qua những gì đâu Có lẽ tôi đoán ra được Có người giả mạo tôi sao Không sai Là một người có siêu năng lực của lớp 13 Đúng vậy Người đó sao rồi Tần à buồn tiếng thở dài Nói ra dài dòng lắm Sau này từ từ kể cho anh nghe Quý Khải Thụy nhìn Tôn Vũ Thìn Hứng Thu nói Chuyện đáng suy nghĩ là kẻ tấn công Để cậu hôn mê trên dưới 10 ngày Nhưng không lấy mạng Con trả cậu cho về nguyên vẹn Vì sao thế Đúng vậy Chuyện này không hợp logic chút nào không ai hiểu được lối tư suy của cái tân công thần bí này, nhưng chuyện tiếp theo Tuần Vũ Thần nói còn khó ngờ hơn. Có lẽ chuyện khiến người ta kinh ngạc không chỉ có thế đâu. Ý cậu là sao?" Hằng Nhất hỏi. Tuần Vũ Thần không trả lời, xoay người hướng về phía bàn ăn làm bằng đá cẩm thạch, giơ hai tay. Dưới ánh nhìn của mọi người, bàn ăn bằng đá cẩm thạch nặng hơn 1000 cân bay lên không trung. Hơn một phút sau, chiếc bàn từ từ hạ xuống Anh ấy đều sững sờ Tôn Vũ Thị nói Tôi cũng vừa thử lúc nãy thôi Anh nuốt nước bọt Rõ ràng năng lực của tôi đã mạnh lên đáng kể Năng lực mạnh lên chỉ có duy nhất một khả năng Lục Khoa nói Không sai, tôi đã thẳng cấp Tôn Vũ Thị nói Năng lực của tôi bây giờ chắc chắn không dừng ở cấp độ 2 Nhưng tôi không làm gì hết Tỉnh dậy mới phát hiện ra Lục Sáo Hàng Nhất nói: "Chỉ có một cách giải thích, trong thời gian cậu hôn mê đã xảy ra chuyện gì đó. Vấn đề là tại sao lại có người giúp tôi thăng cấp, người đó rốt cuộc đã làm gì, có mục đích gì?" Tuần Vũ Thiên nghĩ mãi không ra. "Chúng ta đều có rất nhiều nghi vấn, chuyện nghĩ không ra cũng rất nhiều." Hàng Nhất nói: "Mặc kệ đi, mệt lắm rồi, chúng ta cứ ngủ một giấc thật ngon, mai hãy..." Tần Na chưa nói xong, điện thoại của Hàng Nhất đổ chuông. Trước đó ở sân bay Thượng Hải đất sạc pin. Anh nhìn điện thoại nói. Bùi bùi gọi đến. Trải qua bao nhiêu chuyện, mọi người suýt quên mất bùi bùi và chuyện cô đang nghiên cứu. Hiện giờ dãy số thần bí, người ngoài hành tinh để lại vẫn là câu đố. Hàng nhất vội bắt máy. Alo, bùi bùi hả? Phải, Hàng nhất là tôi. Anh đang ở đâu? Hàng nhất nghe thấy giọng bùi bùi đang run dày. Anh vội nói. Bọn tôi đang ở Đại Bản Doanh, có chuyện gì thế? Anh phải đến nhà tôi. Ngay bây giờ Hàng nhất nhìn đồng hồ Bây giờ là 2 giờ 20 phút sáng Nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc Vội nói Được, nhà cô ở đâu? Nghe kỹ nhé Địa chỉ là số 33 đường Đông Sơn Hàng nhất ghi nhớ địa chỉ này Được, tôi đến ngay Anh do dự một chút hỏi Liên quan đến chuyện con số ám hiệu đúng không? Bùi bùi như đang dùng mình Đúng vậy Cô đã giải được mật mã đó Đúng Hàng nhất ra cửa thay giày Tôi ra khỏi nhà ngay đây có thể nói qua điện thoại cho tôi biết cô đã phát hiện ra gì không anh không được không thể nói rõ qua điện thoại anh phải đến chỗ tôi tận mắt nhìn thấy kết quả dài mã trên máy tính Lạy chúa không tận mắt nhìn anh không dám tin đây là sự thật đâu được tôi đến ngày hàng nhất cúp máy cơn buồn ngủ đã hoàn toàn biến mất những người khác nhận thấy tính nghiêm trọng của sự việc mấy tiểu lộ nói bùi bùi phát hiện ra gì rồi không biết Cô bảo phải đến chỗ cô ấy mới nói rõ được Có vẻ kết quả vô cùng bất ngờ Em đi chung với anh Mấy tiểu lộ nói Tôi cũng đi Lục Hoa và Tôn Vũ Thịnh đồng thanh nói Tôi không thể ngồi đợi các cậu về thông báo kết quả được Hàn Phong sốt sắng Hàng Nhất ngẫm nghĩ nói Vậy đi Tiểu mễ Em đừng đi nữa Anh, Lục Hoa Hàn Phong, Tôn Vũ Thịnh Bọn anh đi nhanh về nhanh Cố gắng thông tin cho mọi người sớm nhất Dứt lời Hàn Phong mở cửa Bốn người đi ra ngoài Giờ này trên đường gần như không có người quan lại Và cửa hàng nằm mở mày có taxi chạy ban đêm Hàng nhất gọi một chiếc taxi Báo địa chỉ cho tài xế 30 phút sau Đã đến tòa nhà nơi Bùi Bùi ở Bốn người đi thang máy đến tầng 11 Tìm được số nhà rồi ấn chuông Một phút sau Bùi Bùi vẫn chưa ra mở cửa Hàng nhất và Lục Hoa nghi hoặc nhìn nhau Anh lấy điện thoại gọi vào di động của Bùi Bùi. Vài giây sau, chuông di động chuyển ra từ trong nhà, nhưng không ai bắt máy. Tim hàng nhất này lên vội nói, thôi chết, xảy ra chuyện gì rồi. Hàn Phòng cũng nhận ra tình hình không ổn, lui về sau hai bước, chuẩn bị phá cửa. Tôn Vũ thì nói, không cần, để tôi. Anh đến trước cửa phát động siêu năng lực lên cửa, bùm một tiếng, cửa bị sức mạnh ý niệm cực lớn đầy ra. Tuấn Vũ Thín đang định vào trong nhà, thì hàng nhất đưa tay ngăn lại, nói với Lục Hoa, cậu đi phía trước. Lục Hoa hiểu ý, khởi động tấm phòng ngự hình cầu, cẩn thận bước vào, ba người còn lại theo sau. Nơi ở của Bùi Bùi là căn hộ đơn có một phòng ngủ, một phòng khách, nhưng vừa bước vào phòng ngủ, Lục Hoa thấy một cảnh tượng đáng sợ. Bùi Bùi ngồi trên ghế trước bàn máy tính, cơ thể vào đầu ngạt sang một bên, huyệt thái xương của cô, có một lỗ đạn, vết thương chưa khổ. Cho thấy cô bị giết cách đây nhiều nhất mười mấy phút. Bức màn màu đỏ xuất hiện trước mắt lục hoa. Máu huyết toàn thân rồn lên đỉnh đầu. Anh đến chỗ bùi bùi, nắm bàn tay vẫn còn hơi ấm của cô. Không dám tin người bạn cách đây nửa tiếng còn nói chuyện điện thoại, giờ đã ở thế giới khác. Ba người hàng nhất cũng vô cùng kinh ngạc. Nhưng họ không dám chìm sâu và đau buồn, chỉ có thể quan sát xung quanh. Không biết hung thủ có phải vẫn ẩn nấp trong nhà không? Nhưng phòng ngủ của bùi bùi rất nhỏ Ngoài chiếc giường ra Chỉ còn bàn máy tính và ghế Không có chỗ để giấu người Hàng nhất ngẫm nghĩ Có lẽ hung thủ đã bỏ chạy trước khi họ đến Lục Hòa đột nhiên kêu lên Kinh ngạc nói Chuyện gì thế này Một luồng sức mạnh đang dừng lên trong người tôi Hàng nhất và Tôn Vũ Thìn có kinh nghiệm thăng cấp Nhìn nhau nói Cầu thăng cấp rồi Lục Hoa hoảng sợ nói Sao có thể như vậy Bùi bùi đâu phải tôi giết Hàng Nhất nghĩ ngợi rồi nói Cựu thần đã từng nói Người chiến thắng cuối cùng phải có năng lực mạnh gấp 50 lần Tôi đoán không lầm Nếu có người chết vì nguyên nhân khác Cấp độ của người đó sẽ được chuyển sang người gần nhất Hoặc người đầu tiên chạm vào người đó Lục Hòa sướng sờ nhìn Hàng Nhất Lúc sau anh nói Nói vậy bùi bùi không phải do người của lớp 13 giết Hung thủ là người nằm ngoài của cạnh tranh này Hàng Nhất thấy máy tính và màn hình của bùi bùi bị đập bề Hơn nữa Còn nguy tạo dấu vết đánh cướp. Anh siết chặt nắm tay nói. Không nghi ngờ gì nữa. Nguyên nhân khiến cô ấy bị giết. Chính là vì cô ấy đã phát giải mật mã của người ngoài hành tinh để lại. Có người không muốn để cho chúng ta hoặc bất cứ ai biết bí mật này. Nửa tiếng trước, bùi bùi gọi điện thoại cho cậu. Chúng ta lên đường đến đây ngay. Trong thời gian ngắn, hung thủ có thể đột nhập vào nhà giết chết cô ấy. Hàn Phong kinh ngạc nói. Rõ ràng có người vẫn luôn theo dõi. Nghe lén điện thoại của cô ấy Nói đến đây Bốn người nhìn nhau Một luồng khí lạnh dâng lên Hàn Phong nói không sai Điều này có nghĩa Nhất cử nhất động của họ Đều nằm trong sự theo dõi của ai đó Có lẽ nên báo Cảnh sát ngay Chuyện này nằm ngoài phạm vi của bọn mình có thể giải quyết Hàng nhất căng thẳng suy nghĩ bất giác lết nhìn Tôn Vũ Thìn Thấy sắc mặt anh trắng bạch Như tường thạch cao Sợ hãi trừng mắt Hình như có phát hiện mới Trong phòng này ngoài chúng ta ra còn có người khác." Tôn Vũ Thần sợ hãi nói. Ba người cùng nhìn về phía anh, cảm giác sợ hãi lại dâng lên, Hàng Nhất hỏi: "Sao cậu biết?" "Tôi nghe thấy giọng nói nội tâm của một người, kẻ đó đang nghĩ, làm thế nào để không bị chúng ta phát hiện." Như có luồng điện chạy khắp người Hàng Nhất, anh rùng mình, mồ hôi trán đổ xuống. "Anh lui về sau, nhỏ giọng. Chúng ta lập tức rời khỏi đây ngay." Họ nhìn thi thể bụi bụi lần cuối lui khỏi căn phòng, nhanh chóng rời căn hộ. Tim hắn đập thình thịch, hàng loạt nghi vấn trong đầu khiến anh vô cùng hoang sợ. Ai đang trốn trong phòng? Rốt cuộc bố bố đã phát hiện ra điều gì? Người ngoài hành tinh muôn già ám thị gì cho người trái đất? Người hoặc tổ chức nào đang tìm cách che giấu sự thật? Thân phận và mục đích thật sự của cựu thần đến nay còn chưa biết, giờ lại xuất hiện đối thủ mới đáng sợ hơn. Ba kẻ cầm đầu Mà Nguyễn Tuân Hì nói Đang âm mưu gì Trời ạ Cuộc cạnh tranh của 50 người có siêu năng lực Sao ngày càng phức tạp và khó hiểu thế này Bọn mình có thể sống sót Để phát giải câu đố này không Chuyện này cuối cùng cục diện sẽ ra sao Bùi bùi Nữ Mã số 39 Siêu năng lực Con số Đã chết Các bạn khán thính giả thân mến Các bạn vừa nghe xong tập 2 Bộ tuyệt thuyết Trình thám kinh dị trò chơi cấm của tác giả Ninh Hàng Nhất do Lưu Hà diễn đọc, phát hành duy nhất trên cộng đồng audio lạc Các bạn hãy chia sẻ website lạc hồn và donate ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc theo số tài khoản trên trang Các bạn hãy ủng hộ nhiều hơn nữa cho Lạc Hồn Cốc để chúng tôi có động lực tiếp tục thu âm chuyện audio phục vụ các bạn nhé Cũng như tập 1 sau khi kết thúc thì Lưu Hà có vài lời với các bạn đó là để Lưu Hà có thời gian, dành thời gian để làm các chuyện audio khác thì mình sẽ dừng bộ trò chơi cấm một thời gian khoảng 1 tuần đến 15 ngày. Mình sẽ tiếp tục đăng tiếp tập thứ 3 của bộ trò chơi cấm nên rất mong các bạn sẽ kiên nhẫn chờ đợi và cũng không nhất thiết phải hối thúc Lưu Hà nhiều nữa. Và mình xin hứa là sẽ ra chuyện trong thời gian ngắn nhất để phục vụ cho các bạn.